nghĩ đến điều đó IAE cảm thấy chạnh lòng và lo sợ sẽ không có ai thay mặt cha của con trai thực hiện nghi thức đúng lúc đó anh trai của IAE là Amram xuất hiện thế nhưng anh ta khá do dự và lúng túng khi bé cháu trai trên tay để tiến hành các nghi thức cuối cùng IAE đã tự tay thực hiện các nghi thức cho con trai của mình điều mà iai không ngờ tới là cha mình là ông yosher beahanan cũng xuất hiện để chứng kiến các nghi lễ của cháu trai sự xuất hiện chớp nhoáng của bố đã an ủi iai phần nào dù giữa ông và cô vẫn xuất hiện bức tường ngăn cách tiến hành nghi lễ đặt tên iai đã đặt tên cho con trai là Elria có nghĩa là sư tử giữa cuộc chiến ngày một khốc liệt Quy tắc phụ nữ không được động tới vũ khí bị phá bỏ Aziza rất hào hứng với việc chế tác ra các mũ tên. Người phương Bắc cũng sẵn sàng dạy cô cách bắn cung tiêu diệt cải thù Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao Người nô lệ chỉ dẫn cho cô gái những động tác cần làm và cô chăm chú lắng nghe. cô gái dễ dàng dương cung lên, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt. ngay mũi tên đầu tiên cô bắn đi đã trúng đích. tôi có thể thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt người nô lệ. có một chiến binh ẩn trong người cô. anh ta nhận xét chỉ là may mắn thôi. Aziza bỏ cây cung xuống và đi tới nhặt những mũi tên rơi Ngắm nhìn đầy tự hào thành quả do chính tay mình tạo ra Kiểm tra để đảm bảo mỗi chiếc lông đều ở đúng chỗ Phượng Hoàng luôn chiến thắng Cô nói bất cứ kẻ nào Amram tấn công sẽ gục ngã trước mặt anh ấy Sarah vẫn ở trong khu chuồng bổ câu Lúc này cô bước tới ngưỡng cửa Vẻ mặt của cô như ngắt quảng Thật khó đoán biết Cô đã thay đổi Kể từ khi Nara bỏ đi Trở nên thận trọng kín đáo hơn Một số người thì thầm đồn thổi rằng Cô có khả năng nhìn thấu qua thế giới của chúng ta Vào thế giới tiếp theo Nếu chuyện này quả thực đúng Thì với Sai Ra Tương lai không phải là một nơi quá xa xôi Chúng tôi, những người không biết chuyện gì sẽ đến, ngồi ngoài sân đùa vui cùng nhau, hoan hô khi Aziza bắn trúng đích hết lần này tới lần khác. Sự khéo léo và duyên dáng của cô quả là một khám phá mới lạ với tất cả chúng tôi. Về phần Sai Ra, cô chỉ quan sát. Như một người giữ đôi mắt đề phòng dõi theo một bầy ong đang bay loạn xạ khi đã quá muộn để xua chúng đi hay dụ chúng trở về tổ. Khi điều tồi tệ đã xảy ra rồi. Chẳng bao lâu sau, năm mới đã đến, một thời điểm để chúng tôi đón mừng. Nhưng chúng tôi bước vào ngày lễ Rotherson một cách đạm bạc không có niềm vui. Trên bản ăn là những món ăn đơn giản, bầu và tỏi tây, vài con gà gô gầy đét, salad đậu lăng, sữa chua pho mát. Yany mang một phần bữa tiệc mừng đơn sơ này tới cho Tama, bạn cô. Cô gái Edson rất cảm kích và để đổi lại con trai cô, Ehuda, một cậu bé mơ mộng, vẫn hay trẻo lên cây trong vườn cây ăn quà trong khi đáng lẽ phải đi học. Làm các cháu trai tôi ngạc nhiên với món quà, làm một con quay được chạm trổ. Lũ trẻ hân hoan với món quà dành cho chúng. Chỉ một chút ít đó thôi cũng đủ để chúng vô cùng hạnh phúc. Các cháu tôi không hề nhận ra cách Yehuda nhìn chúng chằm chằm đầy tò mò sau khi cậu bé phát hiện ra chúng không thể nói được. Tuy vậy, Noah và Levi dường như chấp nhận hoàn cảnh ấy chúng làm tốt nhất có thể tảng lờ như cái nhìn săm soi của những người ở quảng trường đang tò mò cố đoán xem nguyên do nào đã làm cho hai đứa trẻ trở nên câm lặng hai cháu trai tôi rất thích sự có mặt của đứa trẻ mới sinh trong nhà dành hàng giờ liền chơi đùa cùng ariè với chiếc trống lắc của cậu bé hay những quả bầu được làm thành ống sáo và bây giờ với con quay nhỏ bé thông minh Yehuda làm ra ariel dường như bị thu hút bởi vẻ im lặng ngọt ngào của các cháu trai tôi đôi mắt cậu dõi theo chúng khắp quanh gian buồng của chúng tôi chúng tôi mua vui cho chúng sư tử bé nhỏ cậu bé ngửa đầu ra sau cười ngặt nghẽo khi hai cháu tôi biểu diễn những điệu nhảy bóng trên tường và bây giờ Khi các cháu trai tôi chơi trò ú tim với cậu bé bằng cách nấp sau một tấm vải, cậu hét lớn lên gọi chúng, cười như nắc nè và o oe cho tới khi chúng lặng lẽ xuất hiện trở lại, bất động đến mức ngỡ như là hai cái bóng hơn là những cậu bé bằng xương bằng thịt. Năm mới này đặc biệt cay đắng với tôi. Bất cứ quà nào tôi cắt làm đôi, cũng có hương vị khiến tôi không thể chịu nổi tôi đã trở nên căm ghét những gì ngọt ngào tôi ăn những quả xanh đắng chát và quen với vị của muối trên lưỡi mình tôi đi tới nơi cầu nguyện đứng ở phía sau cùng những người phụ nữ những người đàn ông nhất thiết không thể bị phụ nữ làm sao nhãng nhưng còn chuyện những người phụ nữ bị sao nhãng bởi những ý nghĩ của chính họ thì sao đây Tôi đọc những lời cầu nguyện vốn đã thuộc lòng, nhưng giọng nói của tôi thật ngập ngừng, vô cảm. Tôi trở nên xanh xao đến mức Giang Nhi phải hỏi xem liệu tôi có bị ốm không? Tôi trả lời là không, nhưng tôi không thể buộc mình trở dậy đi tới khu chuồng bổ câu vào buổi sáng nữa. Thay vì thế, tôi nằm yên trên đệm quay mặt vào tường. Tôi nhìn thấy những cái bóng khi các cháu trai tôi đi vào và đi ra qua ngưỡng cửa. Tôi lại thấy tất cả những gì xảy ra ngoài sa mạc mỗi lần nhắm mắt lại. Một năm đã trôi qua kể từ khi mạng sống của con gái tôi bị cướp đi. Vào ngày sám hối, tôi đi tới nơi cầu nguyện để đọc những lời nguyện cầu than khóc. Nhưng mất mát tôi phải chịu đựng Vẫn như một mũi tên đâm xuyên qua tôi Và những nghi thức ấy vẫn chưa đủ Để làm dịu nỗi đau Phiền muộn bùa vây tôi Như một tấm vải liệm Nỗi buồn được khâu dính vào tôi Bằng sợi chỉ đen Người ta vẫn nói ác quỷ hay sử dụng Khi tôi quay trở ra ngoài quảng trường Người ta lạng tránh tôi Họ có thể thấy bóng tối tôi mang theo Thậm chí cả các cháu trai tôi Cũng tránh xa tôi Thích ngồi cạnh nha Và lắng nghe những câu chuyện của cô hơn Chỉ có một người duy nhất Có thể hiểu tôi Người từng đi qua cùng một con đường Và đứng dưới cùng một bầu trời Với tôi Chắc chắn và, Đang ở trong một góc tối nào đó Đang bị nỗi đau khổ dày vò Gặm nhấm hẹp như tôi Khi tôi đi tới chỗ doanh trại thì trời đã tối. Đã mấy ngày nay tôi không rời khỏi gian buồng của mình ngoài những lúc tìm đến nơi cầu nguyện. Nếu ta không rời khỏi nơi ngả lưng của mình, ta sẽ dần trở nên mất thói quen đi lại. Nếu ta không tha thứ cho chính mình, ta không thể tha thứ được cho bất cứ ai khác. Tôi đã giết chết lũ lang sói đó tại ốc đảo, nhưng chúng cũng đã hủy hoại tôi. Người phụ nữ tôi từng là trước đây, người từng tỉnh giấc trong mùi thơm của bánh mì nướng trong lò, người từng bước đi mỗi buổi sáng, hoàn toàn chắc chắn rằng, ngày mới sẽ giống như bất cứ ngày nào trước đó, đã không còn nữa. Tôi chỉ còn là một cái vỏ, một con bọ rùa, một khối thịt được vá víu lại bằng sợi chỉ của quỷ... Các chiến binh đang cầu nguyện vào tối hôm đó Tôi thấy một đống những viên đá lớn Đã được đéo tròn, nhẵn nhụi, Dùng làm đạn cho máy bắn đá Trong trường hợp chúng tôi bị tấn công Đống đá được chất cao Ở nơi trước đây đặt những cây gỗ dài Giờ đây gỗ đã được sử dụng hết Và chỉ còn có thể tìm thấy rất ít Trên các vách núi xung quanh Chỉ vài bụi cây sơ xác héo hắt Vì bị nắng thiêu đốt với lớp vỏ bạc phếch Bong chóc thường bốc khói âm ỉ Thay vì cháy bùng lên khi được ném vào lửa Lúc này là mùa trồng trọt Nhưng không khí tỏa ra mùi khét lẹt Như một cái lò trong đó bánh mì đã bị cháy nhiều ngày Không còn ai làm việc ngoài ruộng Việc bảo vệ bản thân khỏi thời tiết khắc nghiệt và kẻ thù Đã rút kiệt mọi nỗ lực của chúng tôi Tôi tự hỏi, chồng tôi sẽ nghĩ gì về một thế giới quá nóng cho bánh mì, quá tàn bạo cho lòng nhân ái? Tôi chờ đợi dưới những gì còn lại của một cây dâu tằm cách doanh trải không xa. Những chiếc lá kêu xào xạc trong man đêm, tiếng vọng vang lên ngay giống một chiếc trống lắc hay có lẽ giống hơn với âm thanh phát ra khi một bộ da rắn phần phật trong gió thổi. Tôi ngồi lên gốc của một cái cây từng có quả được dâng lên cho một ông vua. Không bao lâu sau, các chiến binh trẻ quay về sau buổi cầu nguyện. Họ bắt tay vào việc ngay cả trong ngày thiêng liêng nhất này. Tôi trông thấy người sát thủ lừng danh của Jerusalem, Ba Ehanan, Đang lau chùi phần bũi nhọn bằng đồng thau của những cây giáo Với rẻ và cát Như thế bản thân ông ta cũng là một nô lệ Ông ta đã tới chỗ tôi vài lần Chỉ khẽ lúng búng một lời chào hỏi Nhưng khuôn mặt ông ta giãn dỡ hẳn lên Khi nhìn thấy Arië, Cậu bé được ông ta đặt ngồi trên đồi Tôi cũng thấy cả anh trai Yai Y ở ngoài ruộng Nơi anh ta so tài cùng bạn bè trong cuộc thi xem đôi mắt và đôi tay của ai ngắm bắn chính xác nhất Và ai trong số họ có thể bắn một mũi tên xuyên qua một trong những khe hẹp trổ xuyên qua đá Được tạo ra để đổ dầu nóng và nước sôi xuống kẻ thù nếu chúng ngu xuẩn thử tìm cách phá vỡ bức tường Tôi đợi lâu đến mức bắt đầu nghe thấy vọng lại tiếng cú kêu từ các hang hốc Các chiến binh quay trở về doanh trại. Khi người sát thủ đi ngang qua quảng trường, tôi có thể thấy tuổi già trong từng bước chân của ông ta. Gánh nặng nề ghê gớm ông ta phải mang, vì ông ta phải gánh lấy tất cả sự tàn bạo từng gây ra trên đôi vai mình. Tôi từng khó chịu trước việc ông ta mong muốn được tới căn buồng của tôi vì thèm thăm hỏi đứa cháu trai. Nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác Mình không thể phán xét những hành động của ông ta trên thế gian này, không thể sau tất cả những gì tôi đã làm. Mặt trăng ở chính giữa bầu trời đang ngó xuống quan sát tôi, cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng tôi vẫn đán lại. Cuối cùng, con rể tôi cũng đi ngang qua quảng trường với cây rìu cầm trên tay, khuôn mặt nặng trĩu đâm chiêu. Nó vẫn còn là một người đàn ông trẻ tuổi, cho dù mái tóc đã bạc trắng. Hai cánh tay nó để trần dưới tấm khăn cầu nguyện. Tôi thấy con rể tôi đã cuốn vài vòng ống đồng toi đa quan rìa sắc quanh hai cánh tay lực lưỡng. Những vòng kim loại tàn khốc dớm máu này nhằm biến mỗi cử động của nó thành một hình phạt hành xác đau đớn. Những hành động tự hành hạ bản thân như thế không được phép đó là cách thức đề tang của các bộ tộc du mục và bọn dã man. Dẫu vậy, con rể tôi đã làm như nó thích, phá vỡ luật lệ của chúng tôi. Có những vết sẹo đẫm máu lưu lại ở những nơi nó đã dùng dao cắt thẳng vào thịt mình. Một dãy những vết thương nằm trên các đường tĩnh mạch màu xanh sẫm của Yova. Những dấu rạch tự tạo ra này. Có màu xanh của hoa bài hương khi nở rộ Loài hoa bà con gái tôi ưa thích Xung quanh chúng là những vết bầm có màu của mận chín Loài quả con bé thích nhất Khi tôi hỏi, yêu và nheo mắt lại như thế Tôi vừa thốt lên một lời nguyền rùa Nhưng tôi ra hiệu cho nó Và yêu và nhận ra tôi rồi lại gần Con rể tôi đứng dưới những chiếc lá khô héo của cây rau tằm Mặc trên người bộ áo giáp bạc Tôi tự hỏi Liệu có phải và mặc giáp cả khi đi ngủ? Liệu nó có nằm mơ thấy chiến trận và máu Hay là khuôn mặt xinh đẹp của con gái tôi? Hôm nay chính là ngày phiền muộn Tôi nhắc và nghĩ rằng Chúng tôi có thể cùng nhau cầu nguyện hay thắp một cây đèn tưởng nhớ đến Zara. Ra. Con rể tôi khịt mũi. Tôi nhớ tới những con ngựa bị bịt mắt của nhà vua, bị kéo đi theo một con đường chúng không thể nhìn thấy. Một số hẳn đã cự lại. Hẳn chúng đã dựng hai chân sau lên, bực tức khi không nhìn thấy gì trong vòng xiết tàn nhẫn của con rắn chạy lên theo sườn núi. Mọi ngày đều như thế Người từ thung lũng nói Nó vẫn là con rể tôi Cho dù tôi không còn con gái nữa Con nên cầu nguyện vì cái gì đây Dường như Nó vừa ngượng ngùng vừa phẫn độ Giọng nói hiện rõ sự mỉa mai khinh bỉ Khi nhắc tới cầu nguyện Tất nhiên Con rể tôi nhớ ngày này Nó đã đến từng khoảnh khắc kể từ khi tìm thứ vợ mình nằm dưới những tảng đá nặng nề tôi đã xếp lên trên con gái tôi để con bé được bảo vệ trước bất cứ con thú săn bồi nào khác anh anh có hai đứa con trai tôi nhắc yêu và lũ trẻ có đôi mắt đen của vợ anh đấy yêu và làm tôi chết sững với một tiếng gầm đầy đau khổ tôi lùi lại không dám chắc Trước mặt mình là ai Trong thân xác Người từ thung lũng Không tâm sự với bất cứ ai Và ngủ quay lưng vào tường dìu nắm chắc trong tay Sẵn sàng chiến đấu Trong khi đang mơ Con đã nói với mẹ là Đừng có nhắc tới cô ấy nữa Vô vào oán trách tôi Hay đừng nhắc tới lũ trẻ Nó nhìn thẳng vào mặt tôi Đầy thách thức Thế giới này với con lại chẳng là gì hết. Làm sao mẹ có thể nghĩ con bận tâm tới những chuyện như thế? Tôi tới gặp anh vì anh mang con gái tôi cùng anh. Tôi nói nhắc cho con rể tôi nhớ rằng tôi đã trao lại cho nó hơi thở cuối cùng của con gái mình. Nó đã nhận ra Zara. Và giờ đây, con gái tôi thuộc Yova Để đổi lại món quà lớn lao này, Nó vẫn cần phải tôn trọng tôi, Cho dù nó có trở nên chua sót đến thế nào đi nua Yova Yô-va gật đầu thừa nhận Mối liên hệ giữa chúng tôi Và sự hy sinh tôi đã chấp nhận. Nó cố kiềm chế bản thân lại Và lắng nghe lẽ phải. Người đàn ông Vẫn còn là con rể tôi đó Tôi ngồi cạnh tôi Dưới góc cây rau tằm đen thẫm Nó chưa bao giờ hỏi tôi Đã giết chết lũ lang sói kia Bằng cách nào Tôi đã làm thế nào Để đẩy chúng tới chỗ chết Vì bánh mì Có thể vô và trách móc tôi Bởi tôi đã thực hiện hành động báo thù Mà có lẽ nó cảm thấy hổ thẹn Vì không thể tự mình thực hiện Nhưng khi đó Nó vẫn còn là một người đàn ông Chỉ biết có cầu nguyện Trong khi tôi đã biến thành Một cơn lũ căm hờn Chắc chắn ở đây Vẫn còn thứ gì đó dành cho anh Tôi nhấn mạnh Cố gắng nói với con người trước đây Của Yô Chứ không phải với người chiến binh hung dữ Chỉ muốn hành hạ bản thân này Khí trời Mà anh hít thở Nước anh uống thức giấc mỗi ngày để nhìn thấy mặt trời. Chắc chắn phải có thứ gì đó anh vẫn muốn từ thế giới này. Còn quá ít xấu vết của con qua it dau vet trước kia đó. Nhưng khi tôi nhìn xuống mặt đất bụi bặm bên dưới, cái bóng của anh ta dường như vẫn không thay đổi. Yêu vợ bật cười và lắc đầu. Mẹ hỏi con muốn gì ư? Trong giây lát, Tôi nhìn thấy người học sĩ từng tìm đến nhà ông thợ làm bánh mì để cầu hôn con gái ông. Vị hôn phu trẻ tuổi đã ngây ngất vào ngày hôn lễ đến mức ngay cả sau khi giấy giá thú Ketuba đã được thảo ra và nhất trí chàng ta dường như vẫn quá ngỡ ngàng nhận ra ra đúng là của mình. Khi nhìn thấy vẻ đẹp tòa ra từ cô dâu của mình, chàng học sĩ đã ngơ ngẩn không nói nên lời. Và đám bạn bè liền trêu đùa và thề rằng chàng ta đã bị mê hoặc Giọng nói của lũ trẻ vô và nói. Chúng tôi có thể nghe thấy các chiến binh đang bắt đầu ăn bữa tối thoả mãn cơn đói với tiếng trò chuyện khàn khàn của những người đàn ông trẻ. Một số quá trẻ để biết những nỗi kinh hoàng họ sẽ gặp phải khi mạo hiểm dấn thân vào sa mạc để bảo vệ chúng tôi. Phần lớn những chiến binh trẻ này đều quay mặt đi khi nhìn thấy người tử thung lũng với những vết sẹo và những vành kim loại trên người và dễ dàng bị thuyết phục rằng họ sẽ không bao giờ trở nên giống như con rể tôi, một kẻ gieo rắc cái chết đã bị chiến tranh làm hóa điên. Mẹ có thể đem đến cho con điều đó không? Dư vào hỏi. Còn muốn các con trai của con nói được bình thường như những đứa trẻ khác? Liệu chúa của mẹ có thể làm được điều đó không? Đó cũng là mong ước của bản thân tôi. Điều tôi đã cầu nguyện nhưng chỉ vô vọng. Chúng tôi quá giống nhau đến mức điều đó trở nên đau đớn như hai con người chết chìm dưới cùng một cái ao. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn màn đêm và những ngôi sao trên đầu. Tôi không thể hứa với con rể của mình rằng ân phước của Chúa sẽ dành phần thắng. Yêu vẫn nhún vai khi tôi không tìm được câu trả lời. "Đúng đấy," nó nói. "Hãy quay lại gặp con khi lũ trẻ có thể nói được, khi hai đứa bé vô tội không còn bị lời nguyền đè nặng, khi đó hãy tìm gặp con." Cho tới lúc ấy, con không có niềm tin nào hết nếu đúng đã từng có chúa khi người đã ruồng bỏ chúng ta và không còn hiện hữu nữa chúng tôi ngồi cạnh nhau với ý nghĩ khủng khiếp và khinh suất đó ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng đang lặn lọc xuống xuyên qua tán lá cây con con sẽ chiến đấu cho tới khi không còn kẻ thù nào sót lại để con xông đe con song đen khi đó Con sẽ nằm xuống và biết rõ con không có chúa nào hết. Khi tôi rời khỏi nơi đó, Yêu và vẫn ở nguyên chỗ cũ, dưới gốc cây dâu già bị mặt trời thiêu đốt. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi thực hiện chuyến đi tới ngọn núi này, con rể trạng âu sầu rằn vặt của một người bị khổ đau vò rẽ. Giờ đây, nó đắm tìm dằn vat cua mot nguoi bi kho đau vo xé gio đay chết muốn đối diện cái chết và đoạn tuyệt với thế giới này. Tôi biết điều nó mơ đến và đó không phải là con gái tôi. Một giấc mơ như thế hẳn sẽ hủy hoại yêu và theo cả nghìn cách khác nhau. Một hình ảnh của Zara hẳn sẽ đau đớn gấp nghìn lần những vành kim loại sắc lẹm nó mang trên người để tự trừng phạt bản thân. Tôi không ngoái lại nhìn sau khi rời khỏi doanh trại hay để ý tới những con cú đang bay lượn trên bầu trời vào giờ này tôi có việc cần làm và không dám nấn ná lâu tôi đã thề sẽ đem đến cho con rể tôi thứ duy nhất nó vẫn còn muốn có trên thế gian này âm thanh giọng nói của các con nó một lý do để tin Tôi tìm đến nơi cầu nguyện cầu xin một tấm bùa, giúp chữa khỏi cho các cháu trai tôi. Tôi hạ mình quỳ phục, mắt nhìn thẳng xuống đất, giọng đầy khẩn nài. Nhưng con người quyền uy đó, Menachem Ben Arad, chỉ lắc đầu. Ông nhắc cho tôi nhớ, ông còn phải cầu nguyện cho số phận dân tộc chúng tôi, và vì thế không thể bận tâm tới những rắc rối của hai cậu bé con. Ông mời tôi về như thế Lời cầu khẩn cho các cháu tôi hoàn toàn vô nghĩa Có lẽ với ông đúng là như thế Và sai người đưa tôi ra ngoài Bất chấp sự từ chối của người tu sĩ Một trong các học sĩ đưa cho tôi một tấm bùa Trên đó có cuộn giấy ghi những lời cầu nguyện xin tha thứ Tôi chôn nó xuống bên cạnh đền Theo đúng phong tục Nhưng ngay khi phủi đất khỏi tay mình, tôi đã không cảm thấy tin tưởng rằng bùa phép của người học sĩ kia đủ mạnh mẽ cho điều tôi cần. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới một hướng khác. Đêm đã buông xuống và những người phụ nữ đang bận rộn làm việc bên những khung cửi kê ở ngoài quảng trường. Những người đàn ông đáp lại lời hiệu triệu của tiếng tù và đang vang lên trên các mặt tường thành. Hối hạ tìm tới nơi cầu nguyện Đi ngang qua tôi Trong lúc tôi đi tới đầu đối diện của pháo đài Tôi lại gần doanh trại Ở đó tôi nhìn thấy Aziza Đang háo hức cổ vũ cho cậu em trai Trong lúc cậu bé thực hành bắn cung Thể hiện tất cả những gì cậu ta học được Adia đã trở thành đối tượng Mà một số chiến binh trẻ cưng chiều Cho dù cậu bé là một học trò nghiêm túc Cậu không thể ngờ chính chị gái mình mới là người đã bộc lộ bản thân như một cung thủ thiện xã. Adia có thể sẽ không hiểu nếu cậu biết chúng tôi đã tặng lờ luật lệ. Bất cứ vũ khí nào bị một phụ nữ đụng đến, cho dù chỉ là tình cờ đều nhất thiết phải được thanh tẩy bằng cả nước và những lời cầu nguyện để dấu vết của cô ta không lưu lại. Làm sao nhãn người chiến binh tiếp theo sử dụng món binh khí đó Vì sự động chạm cho dù thoảng qua nhất Cũng có thể thổi bùng lên dục vọng trong tim người đàn ông đó Hai vai và khuôn mặt Aziza đã dám nắng Do những giờ cô gái biệt mài luyện tập Đằng sau khu chuồng bổ câu Dưới sự hướng dẫn của người nô lệ Cơ thể dèo dai của cô trở nên săn chắc Sau những nỗ lực bỏ ra với cây cung Dẫu vậy, cô vẫn hoan hô em trai khi những bụi tên của cậu bé bay lên rồi rơi xuống đập vào những tảng đá. Tôi băng qua quảng trường phía Tây đi tìm Sai Ra. Càng thấy nhẹ nhõm khi nghĩ có thể tôi sẽ tìm thấy cô chỉ có một mình. Tuy vậy, khi tôi đến gõ cửa phòng cô, không hề có tiếng trả lời. Tôi ghé mắt nhìn vào trong và thấy gian phòng mở tối. Một làn khói đang lơ lửng bên trong vì trầm hương mới được đốt lên trước ban thờ. Trên bàn có để một chiếc lọ đựng phấn trang điểm mắt làm từ bột đá màu xanh da trời. Một tấm bằng nhỏ dùng để trộn màu cùng với thứ phấn trang điểm làm từ một loại vò sò phẳng dẹt màu trắng đục mang từ biển đỏ đến. Một lọ gốm nhỏ đựng dầu ướp hoa huệ đang để mở Như thế ai đó vừa rời khỏi nơi này một cách rất gấp gáp Hoa huệ thường gắn với Sechina Một số người vẫn gọi là nơi trú ngủ Đây là khía cạnh nữ tính của chúa Điều được giấu kín và chỉ những tín đồ nhiệt thành chân thực nhất Mới có thể tiếp xúc được dưới một tấm màn che của hiểu biết và trạng thái thoát tục Đó là lòng bao dung của Chúa Và những ai chết trong vòng tay của Sechina Cũng có nghĩa là được các thiên thần ưu ái